video truyện kiếm hiệp chương Dụ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 40 nhất trưởng đồ long. Tác giả Đồng Phương Ngọc diễn giả đọc. Chương Dụ. Liền đó thì Bát Nhạn Tào Thương đã té ngửa ra đất, hai tay đều bị gãy lìa mất cả bàn, xương trắng ló ra trông thật là ghê sợ. Máu tươi chảy ướt mặt đất, miệng không ngớt gào la than vội. Đại biệt lục đều trồng thay thay hết sức là kinh hãi. Ngay lúc đó từ phía xa bỗng có một bóng người chạy nhanh tới. Khi đến gần, mọi người mới nhìn rõ người ấy là một thiếu niên mặc áo xanh, mày rậm mắt to, nhìn chòng chọc vào mặt của Nam Yến Lần Vẫn Thiền. Khi đôi mắt của Lần Vẫn Thiền vừa chạm nhầm đôi mắt của đối phương thì không khỏi bắt rùng mình, ông ta liền ung trưởng đánh nhấp về phía người thiếu niên áo xanh. Rồi quay người kêu to làm ám hiệu, thấy là tất cả ngủ điểu liền dọt mình lên không lao đi mất. Người thiếu niên áo xanh không đuổi theo, y quay về phía phục thế dị mỉm cười nói: "Tôn gia đã hiểu chuyện, cướp mất số hàng ấy không phải là hành động của bản bản mà chính là lời giao hòa của bọn chúng. Người bị thiệt hại vì thế chẳng riêng gì quý tiêu cục." Nó tới đây người thiếu niên liền đưa tay chỉ vào Tào Thương rồi nói: Tên cướp này gọi là Bắc Nhãn Tào Thương, bản tính rất sâu hiểm và ác độc, vậy các ông hỏi hắn thì sẽ biết rõ mọi chuyện. Phật Thế Dĩ chấp tay cảm tạ, nếu không có thiếu hiệp đến kịp thời để giải bài mồi lẻ phi sức nữa chúng tôi đã bị gạt rồi, nhưng Trong khi ấy thì Đồ Lôi và Phi Hồ tướng Kiệt cũng đang từ xa lướt nhanh đến như một làn gió. Đồ Lôi liền dùng tay áo phất dài phía tào thương, khiến cho bàn tay bị đứt của hắn liền ngừng không chảy máu nữa. Nhưng máu huyết trong người của hắn cuồng loạn kéo ngược dậy tạng phủ, khiến sắc mặt của hắn nhăn nhó trông thật là ghê sợ. Cổ họng không nấc kêu lên mấy tiếng ằn ặc, chứng tỏ hắn đang hết sức là đau đớn. của thế giới và số người chung quanh trong thế giới không khỏi hết sức là kinh hãi. Đồ Lôi cười nhạt nói: <cười> "Tào Thương, nếu ngươi bằng lòng nói sự thật thì mới mong tránh được cái họa mỗi ngày bị máu huyết cuồng loạn công ngược về tim đau đớn khổ sở như thế này." Tào Thương bỗng kêu to lên: "Được rồi, vì gió hậu của Tào Thương ta kém cỏi." Điều mầm ác quá nên mới có ngày hôm nay. Xin Tôn Giả cứ hỏi, nhưng chớ nên hỏi ngoài sự hiểu biết của Tào Thương ta. Kỳ cố gắng hết sức mới nói lên được mấy câu như thế. Khi tiếng nói vừa dứt thì từ trong miệng của y trào ra một búng máu bầm đen. Đồ Lôi liền dùng cánh tay mặc lên, cách không điểm về phía Tào Thương ba chỉ. làm cho sự đau đớn trong người của hắn giảm bớt đi. Vì hai bàn tay của Tạo Thương bị gãy lìa nên y không thể chống tay ngồi lên được mà vẫn cứ nằm yên trên mặt đất rượm cười nói: "Sơn Tôn gia cứ hỏi." Đầu lôi trầm ngâm trong giây lát rồi mới nói: "Sáu hàng bị mất của Vũ Hùng tiêu cục hiện giờ ở đâu?" Tạo Thương liền tiếng nói: "Hiện đang để dưới trụ cầu thứ ba." Tại ngũ động kiều này, liền đó trong số người có dấu hồn tiêu cục có một người lách mình bước ra, cải nhanh xuống gầm cầu tìm kiếm thì quả nhiên thấy tại trụ cầu thứ 3 ở gần mặt nước, nơi đó có một lỗ thủng ở chân cầu, có dấu một gói đồ, người ấy liền thò tay lấy ra rồi nhanh nhẹn chạy như bay trở lại. Đồ lôi lúc này lại nói: Xin phiền các dị hãy mở ra xem có mất mát thứ gì không. Người ấy liền mở gói đồ bị ẩm ướt ấy ra. Thay những hạt trầu sáng lóng lánh, chiếu ngợi. Còn đủ cả một trăm hạt và năm nhánh sang hô cao hai thước mọc. Phục Thế Vĩ tươi cười nói. <cười> Số hàng đầy đủ cá rồi. Hôm nay chúng tôi được các hạ giúp cho thật không khi nào dám quên ơn này. giật lời đồ lôi liền thò cánh tay ra dương năm ngón chụp lấy tào thượng. Phục Thế Dĩ dõng dạc nói: "Nếu các hạ không có chuyện gì gấp thì nên để cho tệ cụ được tỏ chút tịnh của người địa phương, đồng thời nếu có điều gì sai khiến thì dù bước vào nước sôi lửa đỏ, huynh đệ chúng tôi cũng không có chối từ." Thái độ chân thành của Phục Thế Dĩ đã tỏ lộ từ cử chỉ cho đến lời nói. Đầu lâu nghiêm nghị đáp: "Chúng ta chỉ e rằng hành động này sẽ đưa đến nhiều sự nguy nan về sau cho quý tiêu cục mà thôi, vậy xin phụ tổng tiêu đầu hãy trở về đi." Phục Thế Dĩ cất tiếng cười to nói: <cười> "Đời sống của nghề làm tiêu cục, được buổi sáng phải lo buổi chiều, lúc nào cũng sống dưới sự nguy hiểm của làn tên lưỡi kiếm, phun chì trong giới giang hồ." đều đáng trọng trước tiên là nghĩa khí. Vậy đầu thấy nào sợ hãi rút lui khi thấy một chuyện hiểm nghèo, các hạ nói thề chặn khỏi, cố ý xem thường tại hạ rồi đó. Đầu lôi đắng đo dây lát rồi khẳng khái trả lời. Nó như vậy thì chúng ta sinh tu mạnh. Tức thì mọi người cùng kéo nhau rời khỏi ngũ động kiều. Đến hôm ấy tại Hùng Vũ tiêu cục phía Nam ngạn sông Gia Lăng, Đèn đốt sáng choang cả trong lẫn ngoài, bài én tiệc hết sức là vui vẻ. Trong mỗi tiệm Phật thế dị có lời mời cả ba tiêu cục lớn ở trong thành Gia Lăng đến để chung vui. Bởi thế tin tức về đại biệt lục đều tự bề chuyện để giá hòa cho phi phụng ban, từ hùng dấu tiêu cục loan truyền ra ngoài hết sức là nhanh chóng. Ngày đèn hồng đó, Thiếu Bối Đà Long trình Nam Giang, Kim Đao Đoàn Long ngu giảng lý Nhà hộ vệ của Dương Ốc Nhất lão là Đoàn Thừa Tiên cũng kéo đến. Hùng Vũ Têu Cục để gặp Đầu Lôi. Đầu Lôi liền nói cho Lư Thế Sừng biết ba người ấy là thủ hạ của mình bố trí, hầu sai khiến họ thi hành mọi công việc theo kế hoạch. Lư Thế Sừng không hiểu Đầu Lôi chính là đạo gia kỳ mạo nhân, nên hoàn toàn tin lời không có dị nghi ngờ cả. Đêm đã vào canh ba, tân khách lần lượt cáo lui để ra về. sòng tại đại sảnh của tiêu cục, ban tế cố đồ lôi vẫn còn chén tạc chén thù vô cùng vui vẻ. Phi hộ tướng Kiệt là người rất ưa rượu, nên hễ rót ly nào là lão ta ực cạn sạch ly đó. Đôi mắt đã đỏ gay, chén choáng lão đạo nói không còn mặt lành nữa. Bỗng nhiên sắc mặt đồ lôi bất thần thay đổi hẳn, dùng tay chưởng lên quát một lượt rất là nhanh nhẹn. Thế là đèn đốt trong gian đại sảnh đều tắt hết. cung quanh tối đen như mực, bên ngoài ánh trăng soi sáng như gương nên mọi người trông thấy tại nơi thiêng tĩnh của gian nhà có một lão già áo xanh đôi mắt sáng ngời như điện đang nhình chòng chọc vào gian đại sảnh. Quân hồn đang dự tiệc trong gian đại sảnh ấy thì không khỏi trong lòng kinh hãi. Lúc ấy bỗng nghe đà lôi cất tiếng cười to. T lẽ giờ ngôn lão tiền bối, cốc chủ ngũ hành cốc đã hoàng lâm. Nói đoạn chàng bước ra khỏi gian đại sảnh rồi dùng chân đứng yên. Ngum Như Bằng đưa ánh mắt nhìn đồ lối một lượt rồi lãnh lùng hỏi: "Ngươi có phải là đàm chủ trồng phi phụng ban không?" Đúng vậy. "Ban chủ nhà ngươi hiện giờ ở đâu rồi? Hẹn đã trở về tổng đàn rồi. Tổng đàn ở chỗ nào? Xin bỏ lỗi cho vì tại hạ không thể nói rõ được." Đối mày có ngôn như băng bất thần nhướng cao, mặt càng đầy sát khí, cánh tay mặt từ từ giơ lên. Sắc mặt của Đồ Lôi vẫn điềm nhiên như thường mỉm cười nói: <cười> "Từ bấy lâu nay nghe Đồn cốc chủ tuyệt đối không khi nào can dự đến chuyện ân oán của võ lão lẩm. Suốt năm ở yên trong ngũ hành cốc làm bạn với cây cỏ gió trành, tu tâm giữ tĩnh, lòng giả lúc nào cũng bình thản. Nhưng ngày hôm nay qua sự thật này, Nói chứng tỏ lời đồ máy hoàn toàn không đúng rồi." Ngôn Như Bằng giận dữ nói. "Cô ấy đã đánh trọng thương ái nửa của lão phu, vậy có lý nào lão phu không thể tìm gặp cô ấy hay sao?" Đầu Lôi nói. "Chẳng hai lần ái bị thương tổn thế nào, đến nay vẫn chưa lành hẳn." Ngôn Như Bằng gằn giọng nói. "Nếu chẳng chữa lành được thì cái tên thần y của lão phu còn gì nữa?" Đầu Lôi cười tự nhiên nói. Nói thế là phải rồi, lệnh nãi đã được diệu thủ của Tiền Bối chữa lành như xưa, thì vết thương thập tuyệt chỉ của tại ban chủ có đáng gì mà nói tới chứ. Ngum Như bằng nghe thấy không khỏi cứng họng, qua một lúc lâu rồi mới lên tiếng. "Lão phu còn cần hỏi quý ban chủ một vấn đề có tương quan đến một nghi án của gió lầm." Đầu lâu lên tiếng nói, "Nếu thế thì hà tất phải gặp tại ban chủ làm gì?" Tiền Bối cứ hỏi tại hạ Tại Hạ đã trả lời đúng sự thật mọi việc mà Tại Hạ được biết, ngôn như băng cười lạnh lùng nói: <cười> "Có phải thực sự quý bàng chủ la lấy được phò giáng long kinh và thánh ngôn cầu kiếm hay không?" Đó là những lời đồn đại hoàn toàn vô căn cứ. Đôi mắt của ngôn như băng liền sáng quắc gần giọng quát: "Chính lão phù đã được muộn kết quý bàng chủ đã sử dụng những thế võ tuyệt học trong phò giáng long kinh này." Đầu lôi cười nhạt nói: Theo lời đồn đãi thì pho giám Long Kình của Đạt Ma Tổ sư để lại bên trong vô cùng cao sâu khó bề mà tìm hiểu được. Ngài cả vị trưởng môn của phái Thiếu Lâm hiện nay vẫn chưa hề nhìn thấy được mặt mũi của pho Kình ấy. Thế nhưng tại sao tiền bối căn cứ vào đâu mà dám nói là tại ban chủ đã sử dụng tuyệt học trong pho Kình đó vậy? Chỉ vừa vào đấy cũng đã đủ thấy lời đồn đãi trên gió lâm là đúng sự thật. tất cả bảo vật quý báo trừng thiên ạ đều do lão tiền bối lấy được cả. Ngôn Như Băng thật sự không ngờ, Đồ Lôi lại lật ngược câu nói để bục mình như thế, nên y không khỏi sửng sợ một lúc sắc mặt ít nhiều biến đổi. Tất cả quần hùng trong Vũ Hùng tiêu cục đều im lặng như hến lắng tai nghe trận đánh môi lưỡi của hai người. Qua một lúc sau, Ngôn Như Băng mới cất giọng lạnh lùng và sâu hiểm nói: Đấy chẳng qua là lời đồn đãi vô căn cứ, nước lã khuấy nên hồ mà thôi." Đầu lối cười nhạt rồi liền cất giọng. "Lão tiền bối lấy gì để chứng minh lời nói đó?" Ngôn như băng tựa hồ hết sức là dửng dưng. Tàu tóc của y đều chuyển động, đôi mắt lạnh ngắt trông thật khiếp người, y gần giọng đáp. "Giới danh vọng của lão phù trong gió lầm Lão phu không cần phải dùng lời lão khoét để che giấu sự thật như thế làm gì. Đầu Lôi bỗng cất tiếng cười to. Giọng <cười> giọng của tệ bàn chủ cũng chẳng có kém hơn lão tiền bối đâu. Ngôn như băng lạnh lùng cười nói. <cười> ánh sáng của một con đồn đốm thì làm thế nào tranh đua được với ánh sáng của mặt trăng ở. Đầu Lôi lại cất tiếng cười dài, rung chuyển cả mái ngói. rồi sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng mấy. Tại bàn chủ nếu chẳng phải vì thiếu thận trọng để cho thập cực chỉ của lão tiền bối đánh trọng thương, mà trái lại có sự đề phòng trước thì trận chiến ấy ai thắng ai bại thật chưa thể biết trước được đâu. Người đánh giá quá cao quý bàn chủ rồi." Đầu lối cười nhạt nói, "Chỉ với tại hạ đây, nếu lão tiền bối không dùng đến chất độc vô hình Thì trong dòng một trăm chiều, Lão Tiền Bối cũng chưa chắc đánh thắng được Tài Hạ đâu. Trên sắc mặt lạnh lùng của Ngôn Như Băng bỏng hiện lên một nụ cười gật đầu nói. <cười> Nếu có thể làm đúng như lời ngươi nói, Thì từ nay về sau, Lão Phu sẽ không can thiệp đến chuyện của Giang Hồ nữa. Câu nói ấy không khác nào, Tiếp nhận sự khiêu chiến của đối phương. Số quận hùng có mặt tại vũ hùng tiêu cục, Nghe đến thế thì... lo lắng vô cùng. Nên biết là mấy hôm trước đây, Ngum Như Băng đã đẩy lùi được tứ tà, tiếng tầm lấy lưng, ai nấy cũng nhận ông là đệ nhất cao thủ trên võ lâm. Võ công cố đồ lôi kỳ cao cường, nhưng nếu đem tranh với Ngum Như Băng thì thật có khác nào đem trứng mà chọi với đá. Đầu lôi suy nghĩ trong vài lát rồi nói: "Tại hạ có ý muốn định một thời giờ và địa điểm khác để tận tranh tài." ấy lão tiền bối và tại hạ mà thôi. Nhưng sự thật thì dù tại hạ có thắng hay bại đều danh dự cả. Ngôn Như Băng tự hồ có vẻ sững số. Y đưa mắt chú ý nhìn Thẳng Đồ Lôi một lượt mỉm cười nói: "Có phải trong lòng ngươi đang e sợ không?" Đầu lối chỉ mỉm cười nhạt không trả lời ra sao cả. Đôi mày cũng Ngôn Như Băng từ từ cau chặt lại. Tiềm mắt mỗi lúc mỗi sáng hơn. Đồ Lôi bóng tốc tiến tham dậy. Ngôn lão tiền bối ông đã bước vào cạm bẫy của nữ khu mộ bình rồi. Nếu ông không tin thì tại hạ có bắt sống được bắt nhãn tào khương, một trong đại biệt lục điểu, ông hỏi hắn thì sẽ rõ. Đại biệt lục điểu chịu sự suy dục của nữ khu mộ bình, nàng có ý muốn gây nên một trận xô sát đẫm máu trong võ lâm đông. Ngôn Như Bằng nghe qua không khỏi hết sức là kinh ngạc, y sửng sợ trong giây lát rồi nói: Việc đó lão phù không thể không hỏi cho rõ. Đầu Lôi nói: "Tại hạ xin đưa đường liền cho lão tiền bối." Vất lại ý liền quay qua phục thế dĩ cười nói: "Xin các vị cứ vui vẻ ăn uống, tại hạ bận việc một tí đã." Liền đó Đầu Lôi bèn đi thẳng ra hành lang ở cạnh phía bên trái, nguồn như băng cũng chậm rãi bước theo sau. Đầu Lôi bước thẳng vào một luyện giữa đường có bao bào cát Bìa bắn tên Tạ bằng đá Và tất cả những vũ khí Của mười tám bang võ nghệ Đối diện dời Liện võ đường Rồi ra bên ngoài Có bốn võ sư Mang đào đứng gác Đồ lôi hướng dẫn Ngũ hành cốc chủ Ngôn như băng Xuyên qua tiểu vũ trường Bước thẳng vào Đên trước ngôi nhà Khiến cho bốn võ sĩ đứng gác Không khỏi đưa mắt ngạc nhiên Nhìn thẳng vào ngôn như băng Đồ lôi tươi cười nói tàu thương hiện đang ở trong gian nhà này, xin lão tiền bối hãy bước vào hỏi rõ mọi chuyện. Riêng tại hạ sẽ đứng ở chỗ ngoài này, vì nếu tại hạ bước vào thì tàu thương sẽ kiêng sợ không dám nói rõ sự thật với lão tiền bối. Ngôn từ bằng thấy lời nói của đồ lôi rất có lý, nên ông ta bèn gật đầu tán đồng, thầm nghĩ, ha, tâm trí của người này thật là cao, lại can đảm hào phóng, quả là một bậc nhân tài hiếm có trong võ lâm ngày nay. Nhĩ Như Thế nén bất giác ông ta lại có cảm tình với Đồ Lôi. Sau khi đưa mắt chú ý nhìn qua Đồ Lôi một lượt, ông liền cất bước đi thẳng vào bên trong. Đồ Lôi ngửa mặt thở phì ra một hơi dài, rồi chú ý nhìn nữa giàn căng sáng treo lơ lửng ở trên không. Trong lòng bỗng cảm thấy buồn bã thầm nghĩ. Bấy lâu nay mọi hành động của mình trong giang hồ chẳng qua là làm cho mọi người mà thôi. Suốt nửa năm nay gần đây, lúc nào trong lòng cũng đang có một tâm trạng mâu thuẫn với nhau không ngớt dằn co. Vì trước khi Ân sư có dặn mình làm cho kỳ được ba việc. Việc trước tiên là phải trừ cho được đạo Như Hải, tàn gian ác số 1 ấy. Nếu không trừ được thì Giọ Lâm sẽ không có ngày nào được yên. Cái đó là phải tìm cho ra pho hàng thiết quan âm, dường như giữa pho hàng thiết quan âm và Ân sư mình có một sự tương quan gì đó hết sức là bí mật. Do đó ông ấy muốn lấy về cho Kỳ Dương và cuối cùng là phải tìm cho được đứa con côi cút của lỗ công hành làm người có ơn to đối với ân sư. Nhưng việc trừ đạo Như Hải là một việc mà mình rất khó có thể thi hành được. Vì theo ý của mẫu thân đã nhiều lần răn dạy thì đạo Như Hải bất luận thế nào vẫn là người có công ơn tái tạo đối với hai mẹ con mình. Vậy không thể lấy quán để mà báo ơn. Được. Trong khi đó, mận lệnh của thầy lại không thể cãi, nhưng lời khuyên răn của mẹ lại càng không thể không nghe. Sự giằng co đầy mâu thuẫn đó không ớt diễn ra trong lòng, mỗi lần nghĩ đến thầy thấy cõi lòng rối loạn như tơ vò, hoang mang không biết định liệu ra sao cả. Chàng nhớ đến chuyện cũ thì cảm thấy đời sống con người thật chẳng khác nào một giấc mộng, và cũng do đó chàng cảm giác lẻ loi, cô độc giữa cuộc đời này. Trong khi chàng cũng đang nghỉ ngơi thì bỗng nghe có tiếng bước chân rất hối hả. Nên giật mình nó về phía ấy, trông thấy Lưu Thế Xuân đang chạy nhanh đến nên thầm nghĩ. Lưu Thế Xuân có vẻ hối hả chắc là có chuyện gì đây. Liền đó chàng bèn bước nhanh về phía Lưu Thế Xuân. Lưu Thế Xuân bẩm nhỏ: "Giáo chủ Sài Liễu đại chủ đến để tìm gặp đàn chủ bảo là có mệnh lệnh gấp đó." Đầu lôi nói: "Dẫn ông ấy vào đây." Lư Thế Xuân há miệng định nói gì nhưng lại rồi thôi, rồi quay ra người chạy thẳng ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc sau thì Lư Thế Xuân lại chạy nhanh trở vào. Ở bên phía sau lưng của y có một gã đàn ông gầy cao, mặt mày hung dữ chạy theo chân. Đến nơi gã đàn ông gầy cao ấy liền cúi người thi lễ nói: "Liễu Phi xin dạo mắt đàn chủ, giáo chủ có mật lệnh bảo tại hạ mang kình đến cho đàn chủ." ấy vừa nói vừa thò tay vào trong áo lấy ra một phong thư màu đỏ đưa ra trước mặt của Đồ Lôi. Đồ Lôi nhận mở ra xem thì thấy Lư Thế Xuân cũng liếc mắt nhìn nên đôi mày bất giác cao lại, bước tránh ra xa vài bước để xem một mình và không khỏi sững sờ trong giây lát. Thì ra pho hàng thức quan âm đã bị mất đi trước đây ba hôm, chắc chắn là đã có người trộm lấy. Bất thừ ra lệnh cho Đồ Lôi tìm gặp Tô Chỉ Huân. Lệnh đi dò xét về hàng Thiếp Quan Âm để đoạt trở lại trong thời gian ngắn, đồng thời dẫn dò đồ lôi là gặp Âu Dương Cầu ở đâu phải giết chết ngài tại đó. Việc này thực làm cho chàng cảm thấy hết sức là bất ngờ, vì người có thể lẻn vào tổng đàn của Cửu Long giáo trộm đi hàng Thiếp Quan Âm mà không ai hay biết được thì chắc chắn là một nhân vật không phải là tầm thường. Vậy người ấy là ai? Kẻ đáng nghi ngờ nhất chính là Âu Dương Cầu. Đi y là người trong Cửu Long giáo, đi đứng tự do, quen đường thuộc lối. Nên mây đánh cấp được phó hàng Thiết Quan Âm mà không ai hay biết gì cả. Ngoài Âu Dương cầu ra thì chàng không thể nghi ngờ kẻ nào khác nữa. Có lẽ Huỳnh Tỷ còn hiểu được một vài người nào đáng khả nghi, bởi thế chàng có ý nghĩ là đi gấp đến vùng Quý Châu và Vân Nam để gặp Tô Chỉ Huệ. Trang đang trầm ngâm trong giây lát thì liền giọ bức thư lại thành một cục giấy trong tay. Thì tự nhiên trong tay chàng có một làn khói xanh bốc lên và cục giấy đó đã bị đốt cháy thành tro bụi. Lư thể xương đứng cách xà đó khoảng 1 trượng trông thấy thế không khỏi hết sức kinh hoàng. Đầu lối liền bước nhanh trở lại nói với Lư thể Sư. Bên ngoài tiêu cục chắc chắn có người đang rình mò theo dõi. Vậy cậu nên hãy ra bên ngoài xem thử. Nếu có thì bắt chúng vào đây ra mắt ta." Lư Thế Xuân lãnh mệnh, rồi gióng mình bay lên không lao thẳng ra ngoài bất tựu mất hút. Đầu Lôi trông thấy Lư Thế Xuân đã đi xa rồi, quay về phía Liễu Phi nói: "Ông có biết trong cửa lòng giáo gần đây xảy ra chuyện gì to tát không?" Liễu Phi không khỏi giật mình nói: "Từ ngày đàn chủ đi khỏi đến nay vẫn bình an vô sự." Đầu Lôi nói: "Ông làm thế nào biết được ta đang ở vũ hồn tiêu cục vậy?" Đứ Phi nói: Thuộc hạ đến gia lần chỉ có một mình, và cũng không được biết đàng chủ ở đây, nhưng nhờ vừa rồi đi ngang qua cửa, bất ngờ trông thấy đàng chủ Lư Thế Xuân và tướng kỵ đàng đưa khách đi vậy. Nên thuộc hạ bèn hỏi số người trong tiêu cục, đốn biết đàng chủ đang mạo danh phi phụng ban, nên đoán biết chắc chắn là đàng chủ có dụng ý gì đó. Do đó thuộc hạ bèn giấu kín tùng tức của mình, nói dối là muốn gặp Lư thiếu hiệp thùy. đầu lôi khen hay lắm. Tốt. Lễu Phi lại nói: "Lưu Thiếu Hiệp bảo thuộc hạ hãy đưa mật lệnh cho cậu ấy để cậu ấy chuyển vào cho đàn chủ, nhưng thuộc hạ đã cương quyết đòi gặp mặt hầu trao tận tay cho đàn chủ." Do đó Lưu Thiếu Hiệp có vẻ không vui. Giáo chủ có nói là: "Tài mắt của Lưu Thiếu Hiệp không được thẳng thắng, lòng dạ lại gian xảo có thể dùng mà không thể tin." Đầu Lôi gật đầu nói: "Vậy để máy y ta cũng biết. Vậy ông nên đi trở về đi. Liễu Phi của người thi lễ rồi sai lân bước đi." Sau đó Đầu Lôi mới cảm thấy an lòng trở lại, Di chàng sợ bị Liễu Phi nhận ra mình là kẻ giả mạo. Chàng thở phì một hơi dài, quay mặt nhìn về phía gian nhà, thấy Ngô Như Băng đang từ bên trong bước ra sắc mặt rất nghiêm nghị. Chàng liền bước thẳng đến tươi cười nói: "Lão tiền bối" đã tìm hiểu được như thế nào rồi. Ngôn Như bằng gật đầu nói: "Quả người nói không sai, lão phu đã bị lấn khu mộ bình gạt. Hắn tuy là một người lòng dạ bất chính mưu đồ gây họa cho võ lâm, nhưng vẫn còn biết nói chân thật." Đầu Lôi cười nhạt nói: "Khi đi quá cái thực là đến cái giả, mà quá cái giả lại sẽ đến cái thực." Ngôn Như bằng ngạc nhiên nói: "Nói thế là nghĩa làm sao hả?" Đầu Lôi nói tiếp: Hơn nữa trên đường xa ngàn dặm theo dõi tại Bang chủ, có rất nhiều cơ hội để cho lửa khu mộ bình xuống tai ám hại tại Bang chủ, thế mà tại sao hắn không làm mà phải nhất định chờ đến khi vào được nơi phòng chứa thuốc của lão tiền bối hắn mới ra tay. Vậy nếu hắn không có ý định riêng thì đâu lại làm như thế? Đôi mắt cũ ngùng như bằng chiếu ngợi nói: Lời nói của các hạ quả đúng chẳng sai Trước đây lão phù cũng có cảm giác đó Xem ra người đã cứu thoát được quý bàn chủ Và đánh trông thương lửa khu mộ bình Chính là các hạ rồi chứ chẳng còn ai nữa Đồ loi lại nói Dần, chính là ta đây Trên sắc mặt lạnh lùng của ngôn như băng Bỗng hiện lên một nụ cười nói <cười> Lời đồn đái trong giang hồ cho rằng Lão phu là người tính tình kỳ dị, lạnh lùng, khó gần gũi. Thực ra đấy chỉ là vì lão phu cố vình giữ lấy mọi vật riêng của mình mà thôi. Các hạ là người có nhiều hào khí, tài nghệ tuyệt luân, nhưng đáng tiếc là tướng mạo hơi kém. Nếu chẳng phải thế thì sau này tất sẽ trở thành anh hùng vô địch, không khi nào bị ở dưới tay người khác. Nói tới đây thì sắc mặt ông ta lại càng vui tươi hơn sợ nói tiếp. Bèo nước gặp nhàu tất cũng phải có cái duyên, vậy lão phu hôm nay gặp được các hạ cũng là điều may mắn. Từ bấy lâu lão phu đã tuyệt giao với đời, về sau ắt sẽ khó có dịp gặp nhau. Do đó lão phu muốn giúp cho các hạ một việc, nhưng chỉ là một việc duy nhất mà thôi." Hầu đáp lại cái ừn các hạ. đã giúp cho lão phu thấy rõ sự thật, không bị kẻ khác đánh lừa lôi vào cuộc chém giết trong giang hồ. Nói đoạn ông ta đưa ánh mắt chiếu ngời ánh sáng nhìn thẳng vào mặt của đồ lôi, đợi chờ câu trả lời. Đồ lôi nói: "Ta chỉ muốn xin ông bà diên tổ chuyển khán hồn đức." Ngôn như băng lúc đầu có vẻ giật mình, nhưng liền tươi cười trở lại, thò tay vào áo lấy ra một cái chai bằng ngọc. Rồi trúc ra lòng bàn tay ba viên thuốc màu tía, mùi thơm ngào ngạt, khiến ai ngửi vào mũi đều cảm thấy khỏe khoắn. Đồ Lô nhận lấy ba viên thuốc và không khỏi thầm ngạc nhiên, vì trước đây Tô Chí Quỳnh đã co chàng uống một loại thuốc này, cái đó chàng mới bận hiểu ra. Trước kia Tô Chí Quỳnh là người có ơn đối với Ngôn Như Băng, được Ngôn Như Băng biếu thuốc nhưng chưa dùng hết, nên mới khẳng khái tặng thuốc cho Quỳnh yếu dân. Hầu lấy đó làm cơ sở cho chuyện giải quan sau này. Ngôn Như bằng lúc này nói: "Thứ thuốc này hết sức là quý báo, trong đời không có hai. Chẳng cần già phải giải thích, các hạ cũng tự hiểu là sự quý báo của nó không kém gì giáng long kinh. Nếu cất giữ và dùng đúng chỗ thì mang đến cái phúc to không biết đâu mà lường. Thôi xin các hạ bảo trọng, về sau sẽ gặp lại." Câu nói vừa dứt thì thân người của Ngô Như Băng đã lao đi ra ngoài 10 trượng, trong chớp mắt là đã lướt đi mất hút rồi. Đầu lôi tự trấn tĩnh tinh thần, cất kỹ ba viên cử chuyển phản hồn đơn vào trong áo rồi mới cất bước đi nhanh vào gian đại sảnh. Bỗng nhiên chàng thoáng thấy một bóng người từ trong bóng tối chạy ra. Bóng người ấy tuy chạy rất là nhanh, nhưng chàng cũng biết hắn chính là Lư Thế Sừng, nên bụt miệng cười nhạt. sau đây tiếp tục đi thẳng vào gian đại sảnh. Quân hùng vẫn còn ngồi chờ ở tại đó, ai nấy đều cảm thấy tâm trạng nặng nề, ăn chẳng ngon. Khi trông thấy Đồ Lôi trở lại một mình thì họ không khỏi kinh ngạc ùng ùng kéo tới hỏi han. Đồ Lôi mỉm cười nói: "Ngôn Như Bằng đã đi xa rồi, vậy các vị hãy an tâm." Lúc đó Lư Thế Sư từ ngoài gian đại sảnh bước vào bẩm với Đồ Lôi. Xung quanh tiêu cục chẳng trông thấy ai khả nghi, có lẽ đêm nay Cậu nói chiều dứt thì bỗng bên ngoài có tiếng la kinh hãi vọng đến. Lửa cháy, lửa cháy rồi. Quân hùng đều không khỏi kinh hãi, ai nấy ùn ùn lao người ra ngoài, đưa mắt nhìn lên, thấy ngọn lửa đang bùng cháy ở góc phía tây, khói bay mù trời. Số người trong tiêu cục đều vội vàng chạy đi lo cứu lửa. Phùng Thế Dĩ liền dùng Ngai Thế Thần Long Thăng Thiên giọt thẳng người lên cao, rồi nhắm góc phía tây mà lướt tới. Ngay lúc ấy Đồ Lôi liền có một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu, kinh hãi nói thầm: "Không xong, có lẽ Tào Thương đã bị kẻ lạ mặt cướp màn đi rồi." Tức thì Đồ Lôi liền lao người lật thẳng về phía ấy. Lưu Thế Sừng, Phi Hồ Tướng Kiệt, Trần Nam Giang, Ngưu Vạn Lý, Đoàn Thừa Tiên cũng ùn ùn chạy theo. Khi mọi người đến nơi thì thấy chỗ giam Tào Thương đang bị ngọn lửa cháy đỏ rực, khói đen mù mịt. Trong khi ấy, tại luyện võ đường có 4 cái xác chết của 4 vị võ sư canh gác ngục thất. Số người này đều bị một thủ pháp mạnh mẽ đánh chết, cả bị vỡ sọ, người bị bể ngực, máu loang khắp cả mặt đất, trông hết sức là thê thảm. Đầu Lôi nghiến răng dậm chân đặng. Võ ta và lưới khâu mộ bình không thể cùng đổi trời chung với nhau được. Lửa cháy tại tiêu cục đã làm cho phố phường đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều chạy đến, tiếp tài lo dập tắt lửa. Đến khi trời sáng thì ngọn lửa đã hoàn toàn tắt hẳn. Khi ngọn lửa vừa cháy, gia quyến của những người trong tiêu cục đã kịp thời giải khỏi. Nó ngọn lửa chỉ thiêu rụi mười mấy gian nhà mà thôi. Đầu lôi quay về về phục dĩ rồi nói: "Chẳng ngờ bọn cướp lại có một tâm địa ác độc như vậy. Ta đến đây vô tình gây một trận quả hoạn cho quý tiêu cục." năn cảm thấy vô cùng ấy nãy. Phật tế Dĩ cười to nói: <cười> "Chỉ một chuyện nhỏ ấy thì có đáng gì mà các hạ phải băn khoăn. Dù có phải tán gia bại sản đi chăng nữa, tại hạ cũng chẳng có buồn." Đồ Lôi hết sức cảm động nói. Phật tổng Tê Đầu quả là người có nghĩa khí, nhưng thấy cũng đủ tiếng tâm gian giọi của Tê Đầu mấy lâu nay chẳng phải là ngẫu nhiên mà có. Ta thật xấu hổ và không sánh kịp. Phật Thế Dĩ không ngớt nói lên những lời từ tốn để phủ nhận lời khen của Đồ Lôi. Đồ Lôi bèn nói: "Hiện giờ ta đang có chuyện gấp lắm, xin tạm biệt các hạ nhé." Phật Thế Dĩ biết không thể lưu lại được nên ân cần vặn dò Đồ Lôi, có dịp nào thuận tiện ghé ngang tiêu cục chơi, rồi đưa khách ra cửa gạt lễ giả từ. Đoàn người của Đồ Lôi rời khỏi gia lăng chạy như bay đến vùng Hàm thôn bá. Vùng Hàng Thông Bá này là một thung lũng xung quanh có núi cao bao bọc, ruộng lúa xanh um, cây cối rậm rạp, trông giống như là cảnh sắc ở vùng Giang Nam vậy. Lương Thế Sung trầm thẫm suốt dọc đường, đầu lối chỉ lo cúi đầu chạy đi, im lặng không nói lời nào cả, tự hồ như đang băn khoăn nghĩ ngợi điều gì thì không khỏi lấy làm lạ lên tiếng hỏi: "Đồ đàm chủ, hiện giờ chúng ta định đi đâu đây?" Câu hỏi ấy đã khiến cho đồ lôi bừng tỉnh bất thần dừng chân đứng lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cười nói. <cười> người ta thường bảo cảnh sắc ở vùng Giang Nam xinh đẹp, nhưng không ngờ phong cảnh ở đây còn đẹp hơn cả vùng Giang Nam nữa. Câu nói không đầu không đuôi ấy làm cho những người xung quanh không khỏi sửng sốt. Lư Thể Sừng lúc này nói: "Đàn chủ có vẻ a băng khoang nghĩ ngợi, chắc chắn là có dính líu đến mật lệnh vừa rồi." Vậy chẳng ai đàn chủ có thể cho thuộc hạ được biết để hầu chia sẻ một phần nào nỗi lo lắng của đàn chủ không?" Đôi mắt dữ tợn của Đồ Lôi liền từ từ nhìn thẳng vào mặt của Lư Thế Xuân. Lư Thế Xuân cảm thấy tia mắt của Đồ Lôi tựa hồ như đã nhận thấu được dụng ý của y, nên trong lòng không khỏi giật bắn mình kinh hãi, sắc mặt liền khá biến động. Đồ Lôi mỉm cười nói: "Điều luật thứ 23 của bản giáo, chắc người nhớ chứ?" Dọng nói tuy ôn hòa nhưng nghe qua thật đầy vẻ hoài vậy. Lương Thế Xuân không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can y đáp: "Đều luật ấy đã căn dặn đệ tử không có nhiệm vụ trong đàn thì không được giữ bàn kiến cơ mật, không được tò mò tìm hiểu mà chỉ có nhiệm vụ thi hành theo mệnh lệnh. Nếu cố ý vi phạm thì sẽ bị chặt bỏ một chân một tay." Sắc mặt của đồ lôi trong lại càng có vẻ hiền hòa, y tươi cười nói: Trong khi thiếu hiệp xuống núi, giáo chủ có bài tiễn tiễn chân không? Lư Thế Sừng đáp, tại hạ được giáo chủ thương yêu mở tiệc khoản đãi, vậy đâu dám chẳng đem hết sức của mình ra để hành sự, không để đền đáp lại cái ơn ấy. Đồ Lôi gật đầu cười nói, sau khi khoản đãi xong, giáo chủ có ban cho một túi thuốc gồm có 30 viên, có phải không? Phí Hồ lão sư cũng như thế chứ? Lương Thái Xuân và phó hộ tướng Kiệt nghe trong câu nói ấy có ý nghĩ sâu xa nên mặt không khỏi biến sắc. Lúc đó sắc mặt của Đồ Lôi bỗng xa sầm gần giọng nói. Trong rượu ấy có một chất độc vô cùng nguy hiểm, sau khi uống xong thì chất độc đó tiềm tàng trong tạng phủ, vì thế tâm linh của người dùng rượu đã bị giáo chủ khống chế hoàn toàn. Số chất độc ấy cứ một thời gian ngắn thì nổ lên tác quái một lần. Nhưng uống một viên thuốc vào thì có thể tạm thời giải trừ được, vì vị xuống núi chưa được bao lâu nên chất độc ấy chưa tác quái lần nào cả. Nhưng các vị nên biết là lúc đầu cứ nửa tháng thì loại độc dược đó sẽ nổi lên tàn phá cơ thể một lần, và sau thời gian mỗi lúc một thời ngắn dần, nó có thể chỉ trong 5 7 hôm là lại tái phát tàn phá cơ thể của nạn nhân. Trước đó một canh giờ, nan nhân sẽ thấy tiểu chứng nóng bức ở trong người như bị quả thiêu đốt, rồi mê man nói nhảm, tự thấu lộ hết tất cả những ý nghĩ tầm kín ở trong lòng. Chính vì thế mà bản giáo chủ mời có được môn đồ không lầm phản. Lư Thế Xuân và Tưởng Kiệt nghe qua không khỏi toát một hồi lạnh khắp người hoang mang sợ hãi. Số người có trên nam gian ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu đồ lôi định dở cái trò gì. Đầu loi bỗng quay về phía Lư Thế Xuân Hạ giọng: "Chắc chắn Tào Thương đã được Lăng Giấn Thiên cứu thoát mang đi khỏi vùng Tây Xuyên. Bởi thế mầm loạn cũng được mời đến từ Trung Châu, lư khử mộ bệnh từ mấy lâu nay giao du rất thân mật với Đỗ Đồng Tung Hầu, bảo chủ của Thất Tinh Bảo ở Lạc Dương. Vậy Lư Thế Hiệp hãy đi ngay đến vùng Lạc Dương dò xét mọi hoạt động của Thất Tinh Bảo xem như thế nào đã." Trong khi hành sự tuyệt đối chớ nên lộ tung tích của mình. Nửa tháng sau mảng chức sẽ có mặt tại đó. Lương Tử Sung lúc ấy chậm dám có ý nghĩ phản cách nên liền phụng mệnh đi ngay. Số người cố đồ lôi lại tiếp tục chạy nhanh về phía trước, suốt dọc đường đầu đầu cũng là núi cao, kéo dài liên miên bất tận. Đến khi mặt trời đã đứng bóng thì năm người đã tiến đến một sườn núi cao. Đờ Mạc nhìn xuống lối thì thấy nhà cửa chen chúc li ti, khói nấu cơm bốc lên từng sợi trắng. Tần Nam Giang lúc này lên tiếng nói: "Bên dưới ngọn núi là nơi nào vậy?" Tống Kiệt đáp: "Đó chính là Lưu Châu." Đồ Lôi cười nói: "Bảy lâu nay được nghe Tống Kiệt lão sư đi đây đi đó thật nhiều, hiểu biết rộng rãi, nên phiền lão sư cùng đi tại hạ nhờ đó mà thu thập được rất nhiều kiến thức." Tướng Kiệt sôi tai bẩm: "Đấy là đàn chủ quá khen ngợi mà thôi." Đầu Lôi mỉm cười nói: "Chúng ta đến đây chắc chắn có người đang theo dõi, quý vị có nhận ra không?" Số người cốt trình nam gian không khỏi ngạc nhiên quay đầu ngóng nhìn khắp bên, nhưng vẫn không nhìn thấy một điểm nào đáng nghi, nên không khỏi thầm kinh dị. Đầu Lôi đưa ánh mắt nhìn ở phía rừng cách đó ngoài 10 trượng cười lạnh lùng: Bằng hữu nào, sao không bước ra đi? Thấp thỏm như thế đâu có đáng là kẻ anh hùng." Bỗng nhiên từ trong cánh rừng có một giọng cười lạnh lùng vọng ra. Rồi tiếp đó lại có ba bốn người lao vút tới nhanh như điện chớp, buông mình rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng cách đó hơn một trượng. Ba người ấy sắc mặt như cây khô, đôi tròng mắt không hề lay động, trông chẳng khác nào ba pho tượng ác quỷ bằng đất. Lúc bấy giờ tuy là Giở ban ngày nhưng ai trông thấy không khỏi nổi da gà. Đầu lôi gầm giọng nói: "Bà vị Bàng Hổ chịu mệnh lệnh của vô tình tố sĩ theo dõi lão phu để làm gì vậy?" Bà quái nhân ấy không khỏi biến hẳn sắc mặt, trong mắt âm u cũng không ngớt xoay chuyển. Người đứng chứng giữa bỗng lên tiếng: "Đôi mắt của Đỗ Bàng Hổ quả thật là phi thường, khiến ai đều không khỏi khâm phục." Đúng lắm. Bà quân để chúng ta đã phụ mệnh đến đây hỏi đổ bằng hữu xem, hàng Thiếp Quan Âm hiện giờ ở nơi nào? Giọng nói âm u lạnh lùng nghe thật là chướng tai. Đầu lôi cười ha hả thật to rồi nói: "Vô tình tú sĩ căn cứ vào đâu để nói là dạ đây biết về pho hàng Thiếp Quan Âm vậy?" Người đứng giữa cười cười nói: "Căn cứ vào lời nói của Âu Dương Cầu." Đầu lôi không khỏi sửng sốt lạnh lùng đáp: Hầu Dương Cầu đã phản bội đi theo vô tình tố sĩ, vậy chỉ cần hỏi hắn là biết được, hà tất phải đi tìm hỏi ta chi cho xa vậy? Phương chi già đây cũng đâu thể nào trả lời câu hỏi ấy cho được. Quải Nhân đứng chứng giữa cất tiếng cười nhạt nói: <cười> "Vì tất đồ bằng hữu được tự do muốn trả lời hay không tùy ý đâu." Câu nói chưa dứt thì đồ lôi đã tràn người tới nhanh như điện chớp dùng cánh tay mặc ra. nhắm chụp thẳng vào gã quái nhân ấy. Ba người kia trông thấy thế liền đồng thanh quát to, "Ngươi muốn chết mà!" Tức thì cả ba cùng dùng trưởng đánh ra một lực, nào ngờ thân pháp của đồ lôi nhanh nhẹn kịp thời vươn cả năm ngón tay chụp cứng khúc trì nguyệt của gã quái nhân đứng giữa, rồi kéo ra ngoài bãi thước. Trong khi đó luồng chưởng lực của hai gã quái nhân kia đã giao chạm thẳng vào luồng chưởng lực cổ đồ lôi. Gây nên mấy tiếng nổ ầm ầm, tạo thành những luồng kình phong lạnh buốt, cuốn tung cát đá lên mù mịt. Lúc ấy Trịnh Nam gia ngu vạn lý đoàn thừa tiên, liền quát to lên rồi dung gom dùng chưởng tràn đến tấn công thẳng vào hai quái nhân nọ. Đầu lâu sau khi kéo đến gã quái nhân đứng giữa ra ngoài, liền siết mạnh năm ngón tay, khiến cho đối phương cảm thấy máu huyết ở trong người đều cuồng loạn, công ngược trở về tạng phủ. Sương cốt đau nhất như có trăm ngàn con kiến cắn, đồng thời chân lực trong khắp người, cũng đều phân tán cả đi. Sự đau đớn ấy, dù cho một gá đàn ông lực lưỡng, bằng sương bằng thép cũng không thể nào chịu đựng nổi. Hú hồ gì là một người bằng sương bằng thật, bởi thế sắc mặt của y tái nhợt hẳn, mồ hôi cháy ra đầm về. Cổ hộng không ngớt kêu lên ẳn ạc, đồ lôi miếng cười nói, hê <cười> hê. Nước cờ này của vô tình tố sỉ quả thực không còn gì non hơn nữa. Nhưng chẳng hai hôm nay ba người đến đây để chịu chết mà đồng thời cũng nói cho ta biết là Âu Dương Cầu đã bỏ ra đi mất rồi. Nếu chẳng phải thế thì Âu Dương Cầu là người hiểu biết nhiều hơn lão phu, thế tại sao không hỏi hắn mà phải lặn lội xa xôi để tìm lão phu, như vậy chẳng phải hết sức là ngu sưởng hay sao? Nói đến đây thì sắc mặt đồ lôi bỗng sa sầm rồi cất tiếng quát to. "Âu Dương Cầu hiện giờ ở đâu?" Vừa nói đồ lôi vừa buông lỏng năm ngón tay ra, khiến gã quái nhân ấy từ từ hít vào một hơi thở và tự biết không thể nào chối cải được. Vậy hà tất chịu khổ làm gì, nên gằn giọng nói: "Âu Dương Cầu đã bị một tân nhân to lớn cướp đi mất ở trước cửa từ dân cổ tự rồi." Người tân nhân ấy mặt mũi ra sao, có biết lai lịch của gã không? Quải nhân nọ lắc đầu, không được biết. Cái đó y bàn đem kiện, Âu Dương Cầu bị bắt sống mang đi cải rõ cho Đồ Lôi nghe qua một lượt. Đồ Lôi bàn nhận xét từng chi tiết trong sự kiện ấy và bóng nhận ra một lý do hết sức tế nhị bên trong nên đã bất giác rùng mình ghê sợ. Sở dĩ Âu Dương Cầu có bị bắt mất đi thì mới đưa đến cái chuyện cửu long giáo ở Mệ Thần Sơn bị mất cấp pho hàng thiết hoàng thiết quan âm. Nếu tìm hiểu sâu hơn nữa thì thiết chỉ thư sinh chắc chắn có từng quan giơi lão tăng nhân đã bắt sống Âu Dương Cầu mang đi. Bởi thế mọi sự rắc rối xảy ra trong võ lâm đã bắt đầu từ nơi đó. Đầu lôi liền cấp tiến hư qua giọng mũi rồi dùng năm ngón tay nhanh nhẹn điểm vào tinh tuyệt nguyệt của gã quái nhân đó. Tất thì hắn liền cảm thấy đôi mắt tối sầm rồi ngã phịch xuống đất. Đầu Lôi ngước mắt nhìn lên, trông thấy Trình Nam Giang, Ngưu Vạn Lý và Đoàn Thừa Tiên đang đánh nhau kịch liệt với quái nhân kia. Họ đều dùng những thế võ nhanh nhẹn kỳ tuyệt ít khi được trông thấy. Phí Hộ Tướng Kiệt đứng một bên sững sờ, không làm thế nào chen tay vào được. Đầu Lôi biết rằng bảo quái nhân nó hôm nay không thấy nào chạy thoát, bèn dùng thế tìm Long Thăng Thiên. giật thẳng người bay lên không bảy tám trượng, rồi nhào lộn đầu trở xuống, dùng hai chữ dùng thế giáng long phục hổ sâu thẳng ra. Tức thì hai quái nhân nọ liền cảm thấy có một luồng nội lực mềm mại từ trên đè xuống, nên vừa mới kinh hoàng thì đã bị sức ép ấy làm cho đứt cả tâm mạch, ngã ra đất chết thục. Đầu lôi lên tiếng nói: "Tống Kiệt lão sư, hãy mau thủ tiêu ba cái xác chết này đi." Phi hồ Tướng Kiệt liền tràn nhanh người tới cảnh sát, lấy ra một cái ge nhỏ, trút ra một ít bột phấn màu vàng, vào mũi của ba sát chết, tức thì chỉ trong chóp mắt. Ba cái sát chết ấy đã thu nhỏ lại rồi tan thành một dũng nước vàng. Trình Nam Giang lên tiếng nói, gió công của đồ đàn điện quá thật là tuyệt diệu. Quý thính giả thân mến, nhất trưởng Đồ Long phần thứ bốn mươi, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dựng.